các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm sao vậy người kia lại khi dễ em sao tổng khánh chân kinh thường phải kêu tên tuổi của tiền thiên dân xa người nào là khối băng lớn sao liệu hạnh quyền có một chút kinh ngạc bọn họ không phải là hòa thuận rồi sao gần đây dị yêu cũng không tới quán cho nên cô nghĩ bọn họ đã không sao rồi không phải cái đó là là em em đã mang thai Ngài Dĩ Yêu ngừng đầu lên, mặt không biết là lo lắng hay là hốt hoàng nhìn hai người bọn họ. Chẳng qua em chưa đi bệnh viện xác nhận, là em tự thử. Cái gì? Tống cánh chân không thể tin được cô lại xui xẻo như vậy, cứ nhiên tại thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện. Trời ạ, liệu hạnh quyền có biết chuyện gì lại vui vẻ kêu to? Chúc mừng em nha Dĩ Yêu à, rốt cuộc thì em cũng đã chinh phục được khối băng lớn rồi. Có cái gì tốt để chúc mừng chứ? Không phải em nói là không muốn có con nít sao? Làm sao lại mang thai rồi? Cậu làm sao vậy hả? Có con nít là chuyện vui mà. Dù sao cậu cũng là bạn tốt của dĩ ưu mà. Nếu ảnh quyền nghe thấy giọng điều của anh công tốt thì nhíu mày không vui nhắc đi nhắc lại. Có con nít là chuyện vui không sai. Nhưng mà xảy ra trên người cô ấy thì là không phải chuyện vui mà là chuyện xấu đấy. Sao lại đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ là người kia đã thay đổi chú ý rồi sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy? Liễu Hạnh Quyền phát hiện vẻ mặt của hai người cũng dần dần sầu thảm, không có một chút vui vẻ, làm cho cô bắt đầu hoài nghi, có phải cô không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Thền Dương không thay đổi chú ý, đứa bé này là không cẩn thận mà có. Ngài dị yêu cúi đầu, thân chẳng lẽ không giống như là khánh cánh nói, cô mang thai là chuyện xấu sao? Bây giờ ý hai người là khối băng lớn không muốn dị yêu mang thai, nhưng dị yêu lại mang thai, là ý này hay sao? Liễu Hạnh Quyền trừng mắt lớn hỏi. Đúng vậy, chính là cái ý này đấy. Cho nên chị nghĩ đối với cô ấy là chuyện vui sao? Tổng hành chân dùng sức mà gật đầu. Trời ạ, đúng là đại quái vật không có máu, không có lệ, không có nhân tính mà. Trong lòng lấy một cây thuốc bỗng chốc dâng lên, Liễu Hạnh Quyên kêu to: Thật may là bây giờ, thời gian chuẩn bị trước khi mở quán, trong tiệm cũng không có khách, chỉ có đầu bếp và mấy người phục vụ. Bây giờ rốt cuộc chị cũng hiểu rõ rồi Anh ta căn bản không phải là người Mà là biến thái, mà là ma quỷ Đã bao lâu rồi hả? Liệu Hạnh Quyên lo lắng hỏi Cô biết dị yêu tuyệt đối Không thể không cần đứa bé này Ở bên cạnh dị yêu cố gắng lâu như vậy Làm sao không biết dị yêu yêu Người đàn ông khốn kiếp đó được Cô sẽ không bom chết đứa bé Em cũng không biết Chỉ là gần đây em ăn không ngon miệng Sáng sớm dậy hoặc là lúc nấu ăn Cũng sẽ muốn ói Thời kỳ sinh lý cũng chậm gần một tháng Em mới đi mua que thử thai Xem như cô thông minh Cô cũng biết mang thai sẽ có triệu chứng gì Cô nàng này Từ khi nào mà nhớ tới kỳ sinh lý như vậy chứ Mặt của Tống Khánh chân kinh ngạc nhìn cô nếu bọn họ đi chơi cũng đã từng trải qua Nếu không phải anh giúp cô khắc phục hậu quả Đi mua đồ dùng vệ sinh và quần áo mới Thì còn có thể đi ra ngoài gặp người ta hay sao Bởi vì sau khi kết hôn Em cũng có một chút xấu hổ Cô nhớ tới tần hôn không bao lâu, có một lần buổi sáng tỉnh dậy, thiên dương bị cô dạ sợ cần chết. Còn có một lần thiên dương tắm xong, đang muốn cởi y phục thì lại phát hiện trong đuổi cô có mẫu hồng diễm diễm. Ôi trời ơi, đừng nói với anh là người kia cũng bị em hồ dại nha. Tổng Khánh chân không thể tin được nhìn cô chằm chằm. Cô còn là phụ nữ hay sao? À, thật ra thì cũng có mấy lần. Qua mấy lần này thì cô đã ngoan ngoãn bắt đầu nhớ lại kỳ sinh lý của mình rồi. Nhưng mà những thứ này không quan trọng. Dĩ yêu à, em định làm thế nào đây? Em... em muốn sinh ra nó. Ngài dị yêu ngập ngừng nói xong, bởi vì cô rất sợ không ai ủng hộ cô. Đó là điều đương nhiên. Tổng khánh chân lại hùng hổ, giống như là đứa bé của anh ta vậy. Nhất định là phải sinh rồi. Nếu hạnh quyền đang mang thai thì làm sao có thể không ủng hộ cô đây? Em thật sự là có thể sinh sao? Trong lòng cô thấp thẩm lo lắng Rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại Đây là con của em mà Coi như là cuối băng lớn Anh ta thật ra sự không cần Em cũng có quyền lợi giữ lại đứa bé nha Chỉ là... Chị không hiểu Tình cảm của hai người Không phải là bồi dưỡng rất thuận lợi sao? Tại sao anh ta lại không cần đứa bé? Bởi vì anh ta nói Anh ta không biết yêu là gì Mặt của Tống cánh chân đầy kinh thường cất tiếng Giờ biết lúc trước anh nên giúp cho cô đào hôn hoặc là cho anh cưới cô ít nhất cô sẽ không khổ sở như vậy. Có con cũng run như là cây giấy đến thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.